Chuyện gì Thế Tà Quân Sắc mặt thành Đức thao đỏ lên, trong lòng tức giận mẵn. Nguyên lại hai tên này, đúng là hai tên mọi trợ, hoàn toàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa xem ý tứ này cũng rất ngu ngốc. Chúng ta bốn còn quen biết, ngươi lại hỏi ta muốn ngăn cản ngươi để làm gì. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, bộ dạng của các ngươi rất anh tuấn sao? Bất quả nếu là người ngu, thì càng dễ lừa gạt. Thành đại công tử nén lại sự tức giận đem khuôn mặt vốn đã tươi cười đầy diệt tình Bồi thêm vài phận ý tứ thân cận Nghe nói hai vị đường xa mà đến Trên đường còn mang theo không ít dược liệu Ha <cười> Bề trên của tại hạ nghe nói Cảm thấy rất hứng thú Đặc biệt phái tại hạ đến cùng với hai vị anh hùng hiệp thường. Hai vị đường xa đến thiền hương Chắc hẳn cũng là vị vàng bạc mà thôi Bề trên của tại hạ là người bán địa nơi đây chắc có ý giúp đỡ Cũng không biết Tiểu tử người muốn đóng dược liệu này hả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 Mình đã mang lá cờ lớn với vị hoàng tử, còn nói rõ tràn giá cả để thương lượng. Nếu hai người này thử nghĩ, chẳng phải lập tức trở nên hết sức lo sợ mà đem lên dược thiến lên sao? Sau đó, bản tự mình cố gắng một phen, dẫn bọn họ đến đưa cho nhị hoàng tử, ban thưởng cho một chút. Cho dù đầu óc của hai người này quá thật là không thông minh, không biết điều, mình cũng phải giải thích rằng có thể dùng vàng bạc để giao dịch. Cho nhiều tiền một chút rồi tấm cổ đi là được.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 đặc biệt cố ý nhấn mạnh ngữ khí ba chữ gì điện hạ thật sự là hai tên nhà quê à cái gọi là con thứ hai à đây là lời mà chỉ có nông dân mới nói thật sự là chết không biết nói chuyện hùng khai sơn lỗ mũi hướng lên trời quát không bán nhanh cút qua một bên đi cuồng đồ giỏi lắm dám cằn trở như thế đang khi vẽ mặt thành đức tao ngạo nghễ nghe câu này các người đều trung lên Trăm triệu lần không thể tưởng tượng được hai tên giả nhân cùng dám cười tuyệt việc mua bán với nhị hoàng tử điện hạ một cách trắng trợn như vậy. Sớm đã nhìn ra hai người các người không phải là người lương thiện. Nói vậy, đóng linh dược kia cũng là bọn người giết người cướp của mà có được. Người đâu, đem hai tên trộm cấp này bắt lại cho ta. Nếu có chút phản kháng, giết chết không gần lùng tội. Nhớ ngàn vạn lần đừng tổn hại linh dược. Mặt thành đứt cao như hạng xương, bàn tay to vùng lên, ra vẻ uy nghiêm đắng sợ hại lệnh.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 Người không biết sống chết Cũng nhiều quá đi Tỉ như vị thiếu niên trước mắt này Nhiều nhất cũng chỉ là tu vi Cấp độ kim huyện Xuất lĩnh một đám thủ hạ trác trởi Vẫn chưa tới ngân huyện Lại đặt nghĩ mình có thể cướp linh dược Từ trong tay thiên phật chí tồn thú vượng Chuyện đùa này nói ra Chẳng phải là làm cho người ta cười Rớt trăng hạm sao Thật sự là buồn cười a. Thanh Đức Thao ngào mặn liếc mắt nổi Ta không quản bộ người lại Cũng không cần biết Ta chỉ biết nơi này chính là thiên hương đô thành, là dưới chân thiên tử, vô luận ngươi là ai, có bao nhiêu bản lĩnh, đến nơi này cũng phải thành thành thật thật, cho dù ngươi là trọng, ngươi cũng phải để ta kiểm soát, là lão hổ, ngươi cũng phải nằm ấp sắp xuống cho ta. Chẳng lẽ khu khu chỉ bằng hai người các người, còn muốn trèo lên trời hay sao, chỉ bằng lời ngươi nói ra kìa, có thể chứng minh hai người các người, hẳn là kẻ cấp không thể nghi ngờ, bốn công tử hôm nay cũng phát một cái thiện tâm, hai người giả nhân các người. Nếu như thức tội giao ra đóng dược liệu này, bốn công tử liền làm chủ tha cho các ngươi trời đi, nếu như cũng dám càng trở. Hả? Lời tuy chưa nói xong, ý uy hiếp giết người đọc bảo, dĩ nhiên đã rõ trành trành. Ánh mắt hổ vương hồ liệt địa nhất tội trừng lớn, giống như chuông đồng. Nói chồng, đó là con gì đó, trong truyện tuyết. Ai cũng chưa thấy qua, nhưng nếu là lão hổ, hồ liệt đều chính là một lão hổ thực sự. Hơn nữa, dường như còn là vua trong loại hổ. Bỗng ý những lời này của Thành Đức Thao tuy rằng, cũng chỉ là so sánh mà thôi, nhưng lọt vào trong tay của hổ dị vương này, lại không thể nghi ngờ là nhân vật giống như con kiến hồi trước mắt, là muốn hổ vương điện hạ, vĩ đại gục xuống trước mặt mình đã vẫy đuổi. Ánh mắt hồi liệt địa từ từ hiếp lại âm mù nổi. Nếu vậy ta không muốn nằm ấp sáp xuống, ta muốn càng trở một chút thì sao? Không nằm ấp sáp xuống sao, muốn càng trở một chút à? Vậy các người tức khắc máu tươi bắn năm bước, phơi thay tại chỗ. Thanh Đức Tao, căn bản là không nghĩ đến người này tại sao lại hỏi, nếu như ta không muốn bị kiểm soát, ngược lại chỉ hỏi, nếu như ta không muốn nằm ấp sáp xuống, đến cùng là có ý tứ gì, nhưng hắn cảm thấy được, tu nghiêm của bản thân đã giảm xuống, nhất thời trở nên cuồng nộ trong miệng, không ngừng gạo thét, bắt hồ vệ phải tiến lên, môi chóng bắt lấy hai tên gia hỏa, không biết trời cao đất dậy này, mặc dù không phải là mấu tươi bắn nằm bước, cũng muốn trước khi đánh đập một chút lại nói sầu. Khoan đã! một thanh nam hết sức uy nghiêm truyền đến nhị hoàng tử điện hạ chậm rãi đi tới mang theo vẻ mặt chiêu hiện đại sĩ tư cười nổi, hai vị anh hùng tại hải chính là tiên hương nhị hoàng tử hoàng tử cái con mẹ nhà người hồ liệt địa bạo phát Vì hố vương này cảm giác mình đã chịu vũ nhục thật lớn nhất thời phẫn nộ hoàng tử cái chó má gì ngươi trước cuộc là cái đồ chơi cướp chó gì chứ nhi tử của hoàng đế thì giỏi lắm sao cút cũng dám làm đại gia khó xử ta thật sự muốn, ta thật sự muốn. Thực lực của Hổ Vương nhất định là cao đến không thể chệ, nhưng đầu óc cũng ngốc hết nổi. Tự thật muốn nửa ngại cũng không nói ra được nửa câu độc ác, cảm thấy hết sức buồn bực. Qua đi, hành động mới là thực tế nhất. Hắn liền khẽ vươn tay, cánh tay vụ một tiếng giống như lọ xo giật lại, vai không lắc đầu không động, liền lập tức đem tên gia hỏa thành Đức Thao mà hắn đã chán ghét đến cực điểm bắt lại đây. Mở ra cái miệng trọng như bộ mẫu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 Nhưng từ khi trở thành thú vườn, nhất là sau khi có thể hóa thân thành hình người, gia hỏa này lúc há mơm luôn luôn chỉ có thể ăn cơm. Cho đến bây giờ cũng không dùng để công kích. Dù sao, mình cũng có thân phận cao như vậy, nếu như là tiếp tục dùng miệng để công kích thì thật sự là chết mất thể diện. Nhưng lúc này, lửa giận bốc lên lại có thể không nhịn được mà dùng lại cái nghệ cũ của mình. Trăng chắc một ngậm đem thành đứt tao cắn chết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 Tính cách luôn luôn vô cùng kêu căng khi nói chuyện luôn tỏ vẻ tự trên cao nhịn sướng làm sao có thể nghĩ đến. Vừa nói chưa được mấy câu, đột nhiên để cho người ta bắt lấy. Sau đó một ngậm liền cắn đứt cổ. Đúng là người đối diện, khi đem thành đứt tao trực tiếp cắn đứt cổ. Người ăn thịt giả tú, tất cả mọi người đều đã gặp qua, cũng đã từng ăn thử.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 Cơ hồ so với con mắt của hồ liệt địa còn lớn hơn. Một ngón tay đưa ra chỉ chỉ, trung trung chạy chạy, chỉ nói một chữ. Người... rồi sau đó liền khơm người sướng, bắt đầu nôn thóc nôn tháo. Âm thanh này giống như là virus truyền nhiễm lợi hại nhất, kinh khủng nhất, trong lúc nhất trời, khiến cho tất cả mọi người đều bị lây bệnh. Đều cúi đầu khơm đưng nôn cha trong khoảng khắc toàn bộ bên ngoài cửa thành nam khí thế trường thiên. Trên mặt đất toàn bộ đều là từng bãi từng bãi chất lỏng nôn tra tự trong dạ dậy. May mắn là quân Mạc Tà Đại Thiếu Gia đúng vào lúc này nhanh chóng cưỡi ngựa phi tới, vừa tới được. Thấy có nhiều người vây quanh như vậy, không khỏi giật mình một cái. Sau khi lặng lẽ nghe ngóng, lúc này mới biết như hoàng tử đại nhân cũng nhìn chúng nhóm linh dược đầy đang muốn lừa gạt cưỡng đoạt. biết vậy, nhãn châu của quân Đại Thiếu xoay động tùy tiện tìm một góc nào đó nắp vào xem náo nhiệt một chút. Đây dù sao cũng không phải là phạm pháp chứ. Hù liệt địa vẻ mặt vô tội, nhìn Hùng Khai Sơn gãi gãi đầu nói Tứ cả, những người này sao vậy? Tại sao đều nôn mửa thế? Không thể trùng hợp như vậy, cùng nhau phát bệnh chứ? Hùng Khai Sơn không nói gì, lấy tay ôm trắng, trong đầu nghĩ đến việc đem gia hỏa ác tâm đang giả vợ ngay ngốc này một cước đạp chết. Lần sau có đánh chết hắn cũng không mang tên hổn đảng này, lắm chuyện này ra ngoài tán bộ, thật sự là trức dọa người mà. Dù nói thế nào đi nữa, cho dù ngươi là nhi tử của hoàng đế, vậy cũng không thể cướp đoạt đống đồ vật này của chúng ta nhà, cướp đoạt đồ vật của người khác là không đúng đầu. Hoàng đế lão tử nhà ngươi chẳng lẽ không dạy dỗ ngươi chút nào sao? Hồ Liệt Điệp nhếch miệng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, máu tươi từ tư trên hàm chân chảy xuống tông tổng. Nhị hoàng tử trúc cực cũng thôi nô mửa, mặt xanh lét bùi trắng bệt, hét lớn một tiếng. Người đâu? Đem hai tên sát nhân điên cuồng này, loạn đao phân thay cho ta, nhớ là ngàn vạn lần không thể, để linh dược tổn hại. Bọn thị vệ gác cửa lúc này, đang tay trung chân nhuyễn, cố gắng dơ đao kiếm lên. Khoan! Vài tên thị vệ bên ngoài nhị hoàng tử, dù sao cũng là cao thủ ngọc huyện đỉnh phòng, cho dù chưa qua thịt heo, cũng thấy heo chạy, vội vàng chạy tới.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 Hùng Khai Sơn hô một tiếng, liền bước ra một bước dài, bàn chân trầm trọng đạp trên mặt đất, trực tiếp tạo thành một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Một cổ sóng gần, có thể thấy được bằng mắt tượng, từ nơi bàn chân hắn đạp xuống, lan trọng ra ngoài, khắp mặt đất chấn động một hội, thậm chí cả tượng thành của thiên hương thành. Rõ trang cũng hơi lung lay đùi chút, không ít bụi đất từ trên tượng thành, trao trao rơi xuống, chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng tất cả cút ngay cho lão tử. một tiếng gầm đầy phẫn nộ này chính là tập trung nguyên lực cường hãn toàn thân của hụng vương. giống như là núi gạo biển thép có thể cuốn sạch tất cả. mấy người đứng buổi chịu xạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong tay nổ vang một hồi. ngay sau đó, hai chân liền trời đất toàn bộ lập tức đều bay ngược ra ngoài. những người kia bay ra xa ngoài còn chưa xong, tiếp đó bẹp một tiếng rơi xuống mặt đất loại tiếng động này tự như tiếng đồng, khi ném, chiếc bánh vào, chưa kịp hấp chính lên, trên mặt tượng bóng loãng, toàn thân không thể nhút nhích chút nào, chỉ là máu tươi từ trong thất khiếu không ngượng chạy trà. Toàn bộ những người đang đứng khá xa, cũng lão đảo muốn ngã, đầu vắng mắt hoa, đao kiếm cầm không vững, liền chơi can can trên mặt đất, trên mặt hiện lên thận sắc thống khổ, nhị hoàng tử hết sức bi kịch, cũng rất thê thảm, chỗ hắn đứng thật sự không lý tưởng phản cách từ đó đến nơi phát ra tiếng gậm tương đối gần. Đương nhiên là bị sóng khí đánh bậy. Ở giữa không trung, cũng đã hôn mệ, bọn hộ vệ cho dù có thực lực ngọc huyện, nhưng tự thân mình cũng chưa lo xong. Làm sao còn lo cho người khác được, đành mặt cho hoàng tử tôn quý ngã thẳng đơ cho mặt đất. Nhị hoàng tử trung chảy vài cái, nửa thân dưới đột nhiên. Mùi khai bốc lên tận trời, mùi thối dày đặc khắp đời. Ngay sau đó, một đống vàng vàng trắng trắng bắn tra làm ướt cái áo trọn của hoàng tử điện hạ, không ngờ là trước sau cùng một lúc vọt. hồ liệt địa ngoáy lỗ tai đầy bất mãn tứ ca sao ngươi lại nóng nảy như vậy chứ lưu lại mấy người chơi đùa có phải tốt hơn không trời lúc nào cũng trời chơi, chơi cái đầu của người ấy người vừa bắt đầu đã ăn thịt người còn chơi cái đấm mà hùng khai sơn quả thực muốn đem con hổ thần kinh quá mức đậy một phát đập chết nơi này chính là đô thành của một quốc gia à, mặc dù hai người mình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 Nhưng thực ra chuyện hắn mạnh mẽ xử lý việc này bằng một tiếng hét lớn kìa đã chọc vào một phiền toái lớn hơn nữa. Hổ vương mặc dù giết chết một người, nhưng cũng chỉ là giết một tên người hậu mà thôi. Còn hùng vương này trực tiếp đem nhị hoàng tử hù dọa đến mức bài tiết ra khắp đủng quận, khiến khắp đủng quận là một đống vàng vàng trắng lẫn lộ mà. Hai người không nói thêm gì nữa. Ưng nhìn xói coi, xong đi hổ bước, không quay ai ra gì, muốn tiến vào thành. Đột nhiên, một âm thanh vang lên. À, thì cho là hai vị đại hiệp từ mình đến đây, thật sự là vô cùng hân hạnh nha. Quân Mạc Tà nghen tiếp chậm trễ, mong hai vị tứ lỗi trò. Theo tiếng nói, quân Mạc Tà hiên ngang nhưng phong độ nhanh nhẹn đi ra, tươi cười chân thành. Quân Mạc Tà, hai người đều đã từng gặp qua quân Mạc Tà. Khi đó quân mặt ta đang bị mai tôn giả sát tèo đánh mộng, tự nhiên là không xa lạ gì. Đương nhiên, bọn hắn vẫn không nhận ra thiếu niên vô cùng tướng Mỹ phong độ gợi ngợi trước mắt này. Lại chính là phong đại cao nhân lúc trước còn ở trong thiên phật xăm lâm, đối với chính mình đến kêu đi hát. Đúng vậy, đúng vậy, không ngờ hai vị đại hiệp còn nhớ đến ta, xin mời, xin mời. khuôn mặt ta hết sức ân cận, đưa tay nhường đường. Ha ha! Quân Mặc Tà, à, sư phụ ngươi đã từng nói qua với người chưa hả? Hùng Khai Sơn phỏng mũi nói, có, sư tôn đã từng nói qua một chút, nói hùng tứ già là bằng hữu của lão nhân già hẳn, khi nào lão hùng đến phải chiêu đãi thật tốt. Quân Mặc Tà hi hi cười theo hai tiếng, Hùng Khai Sơn cùng hồ liệt địa cảm thấy rất cả hạnh diện, bằng tay to của Hùng Khai Sơn là nặng nề vỗ lên bả vai của Quân Mặc Tà, ha ha, không sai, chúng ta là bạn hữu, hơn nữa còn là bằng hữu từ lâu rồi. Nhớ ngày đó, ta với sư phụ của người ở ngoại thiên hương thành này, không đánh không quen, đại chiến hơn ba nghìn hiệp, bất phân thắng bại, đến cuối cùng song phương bất đắc dĩ, đề ra một trận cá cược lúc này mới phân ra cao thấp. khuôn mặt ta cố nhịn cười nổi, trời, ngài có thể cùng với sư phụ ta đại chiến hơn ba nghìn hiệp, vậy ngài ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc trên cả trí tôn sao, bội phục, bội phục, nhưng không biết sau đó cá cược như thế nào vậy. Bồ mặt gấu của hùng khai sơn đỏ lên, Hắn đột duyên giảm thấp thanh nằm sướng, ghé vào gần tay quân mặt ta đắc ý nói Việc này, kỳ thật nói toạt ra, cũng không có gì là xấu mặt. Chính là sư phụ ngươi cục với lão hồn ta, so bì, cách đi tiểu. Sư phụ ngươi quả thật là cao nhân, kỹ trăng cao hơn ta không chỉ một bậc thôi đâu. Hùng mổ cảm thấy rất mặc cảm mà. Quân mặt ta lão đảo một cái, tên gia hỏa này thật là căng đã mà, dám nói ra sự thật. Lời này nếu để cho ngoại nhân nghe thấy, công chừng sẽ cho rằng vị sư phụ kia của quân Mạc Tà có một hình tượng thu tục như thế nào là có thể cùng một tin. Này nam nhân so sánh cách đi tiểu chứ, ngươi đâu phải là tiểu hại tử mà lại đi lạng với chuyện như vậy. Đây quả thật là chuyện lạ ngàn đời. Tiến vào cổng thành, quân Mạc Tà thản nhiên phân phó thủ vệ quang binh. Mấy người các người tôi không mô chóng đi giúp nhị hoàng tử điện hạ thu thập cái đống kìa đi, nói cho hắn biết. Nếu có điều gì không hài lòng có thể đích quân gia tìm ta Ừ, mở cửa thành ra, để chúng ta đi vào Thủ vệ quang binh luôn miệng đáp lại Nhìn quân mặt ta mang theo hai người đi vào thành rồi Mới lâu mộ hôi lạnh thở vào một cái Vì quân tam thiếu gia này Bây giờ tiên hương thành có ai dám treo vào Chán sống rồi sao Lần hắn tự thiên nam trở về trực tiếp Ở nơi này đại khai sát giới Tức giận, liền giết người Tất cả anh em đều có thể nhìn thấy tận mắt, vì băng hú này của hắn còn lợi hại hơn, không ngờ lại dám ăn thịt người, quả nhiên là ngu tạm ngu bả tạm mã. Bớt quá, quân Tam thiếu Gia cũng thực sự đủ can đảm, nhị hoàng tứ điện hạ nằm ở chỗ này, hắn lại có thể không thèm đi qua ngó một cái. hùng Khai Sơn lần này cũng là lần thứ hai đi đến Thiên Hương Thành, tự nhiên không tò mò khi thấy mọi thứ mới lạ, nhưng Hồ Liệt Địa, Hồ Đại tu Vương,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 Hồ Liệt Địa tò mò khiến Hùng Vương rất là buồn bực. Tứ ca, ngã tư được này thật sự là trọng trải. Cha cha, cha cha, ngươi xem kìa, đó là đang làm gì thế? Tứ ca, nhìn mảnh vải dệt này xem, so với da thú trên người của ta còn nhắn bóng hơn. Hồ Liệt Địa vừa vút ve một tấm lụa tốt nhất, vừa tắm tắt tán thưởng. Trên mặt Hùng Vương nổi lên hắc khỉ. Tứ ca, nhìn, nhìn bên kia xem, con mẹ nó. Bọn này lại dám mua bán huyện thú, muốn chết à? Hổ vương trở nên phẫn nộ, bộ vặt hùng vương đen lại. Tớ ca, nhìn cái này lòng lanh trong suốt hay nhỉ? Ta muốn mua một cái có được hay không? Hổ vương đi tới gần, bé mặt cười nịnh. Hùng vương rốt cuộc không thể nhìn được nữa, đôi mắt chừng lớn. Kéo vạt áo của hắn một phèn, thấp giọng trích cào thốt trà. Người có thể im lặng hay không? Có thể hay không hả? Nói ít đi một câu, người sẽ chết hay sao? Ngươi vị mấy món đồ chơi này mà muốn làm bé mặt sau cầm miệng lại không được tiếp tục nói gì với ta nữa. Ta không thể ngờ cái tên gia hỏa người lại không có chút kiến thức đạo như vậy. Ta, ta cái kia, ta, ta cái kia, ta, Hổ Vương không biết làm sao, mình lại mạo phạm vị tứ ca này, nhưng như mình cũng không có làm gì sai trái à? Làm sao đến nỗi động căn qua lớn như vậy? Hổ Vương không khỏi có chút lúng túng. Hắn nào biết, vì thế ngoại cao nhân hùng khai sơn này, trên đường đi, đang cố mang dáng điệu, tiền buổi bé mặt thăm trầm, lãnh đạm. Cùng quân mặt tà sóng vai mà đi, nhìn bất cứ cái gì cũng đều tỏ ra hợ hững, từ hồi như đây chỉ là chuyện thường xảy ra. Thần tin trên mặt ở trong mắt người ngoài chính là giống như, những cái này, kỳ thật nhà của ta cũng có, thậm chí so với những thứ kia còn tốt hơn. Đúng là, đang trong lúc giả bộ, chẳng nhẽ.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 Làm sao có thể không hảo hảo giáo huấn tên gia hỏa này? Giáo huấn xong, thấy đầu hổ vương gục xuống không nói được một lời. Lúc này hùng khai sơn mới tỏ ra khí độ ung dung u nhã. Nhìn quân mặt ta cười cười, dùng một loại khẩu khí mang vẽ, không đáng nhắc tới nổi. Tiểu đệ trong nhà, ha <cười> ha, bình thường cũng có chút ngu đần, chưa thấy qua chút cảnh đời nào. May mà, còn có mấy phần khỏe mạnh. Trên đường đi, cũng có thể là một tên khuôn vác để xài bảo. Ha <cười> ha, gia giáo không nghiêm, làm cho quân công tử chê cười rồi. Đâu có đâu có, thật sự là không ảnh hưởng gì đâu. Mụn của quân mặc tà xích chút nữa phá cha vị cười, may mà cuối cùng mạnh mẽ nhịn xuống được, thật sự là rất vất vả à. Cuối cùng, cũng một đường bình an đi đến quân gia, quân đại thiếu ân cận đưa hai người nghe đón vào phủ, đôi mắt hùng khai sơn không hề liếc ngang liếc dọc, ngẩng đầu sải bước, đồng thời trừng mắt cảnh cáo hồ liệt địa một cái, ý tứ trong đó văn vàng, vàng lần không thể ở địa bàn cố phong cao nhân Mà mất lễ độ Khiến cho người ta coi trường Nói gì thì nói Ta cũng là một đời thú vương nhà Hồ liệt địa hiểu ý học theo Cũng làm bộ dáng ngẩng đầu ứng ngực xải bước đi tới Hai đại thú vương đều mang bộ mặt trịnh trọng vẻ mặt nghiêm túc Không nói không cười Hùng dũng khí phách hiệp ngàn Giống như đang đi ra chiến trường vậy Cái này cũng dẫn đến việc Khi một thân ảnh lục y Dường như có chút quen thuộc chợt lé lên Trong tiểu viện trước mặt bọn hắn, hơn nữa còn phát ra tiếng kinh hô trầm thấp tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Sau đó nhón lên một cái biến mất, hai vương lại không hề phát hiện ra. Ừ, ít nhất đã chưa thấy rõ ràng. Nếu như hai vương không làm bộ dáng như vậy, với tu vi hiện tại của bọn hắn mà nói, tất nhiên sẽ phát hiện ra đó chính là xà vương. Nhưng hiện tại, mắt hai người đều nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc giống như là hai lão phu tử. Đứng đắn nghiêm chỉnh, làm sao còn có thể nhận ra được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 Từ trong phòng bưng trà thơm trà, hổ phương từ trên đường đi đã cảm thấy rất khác, Nhìn thấy chung trà được mang lên, lập tức mở nắp trà, hơi ngửa đầu, mang cả nước và lá trà đổ hết vào trong miệng mà không hề sợ nóng. Hơn nửa trong miệng còn nhai nhai lá trà vài cái, sau đó mới hơi duỗi cái cổ trà nuốt xuống, chép chép miệng nổi. Đây là đồ chơi gì thế này, tại sao lại có chút đắng, nước xa sao còn thả lá cây vào, thói quen này cũng không hay nha. Nghe nói không phải là một loại đồ uống gì đó, uống chất ngon hay sao, kêu là trà gì thì phải, tại sao lại không mang lên loại đồ chơi đó. Hùng vương nhất thời lại có một loại xúc động muốn mụn nổ. hung hăng trừng mắt lên nhịn hổ vương một cải, ý bảo hắn câm miệng. Sau đó chầm trải nâng chung trại lên một tay nhẹ nhàng mở nắp, tiếp đó dùng nắp nhẹ nhàng, khuấy động nước cùng với lá trà trong chén, miệng thổi thổi nhẹ nhàng lên tiếng khen. Trà ngon. Nói xong, liền mang chén trà đến bên miệng uống một gộm nho nhỏ, trên mặt mang vẻ mặt thưởng thức vô cùng, tư thế tao nhã, cử chỉ lễ độ, giống như là nhân sĩ quý tộc. Hắn đã từng tới nhà một lần, tự nhiên biết cái gì là trà, hơn nữa còn biết quy củ khi uống trà. Hùng Vương đồng thời biết xéo hắn, nhìn hồ liệt địa một chút, ý tứ trong đó nói, nhìn xem lão tử uống trà như thế nào, người uống trà như vậy thật do người đó. Bất quá trong lòng cũng có chút tiếc đuổi, Những cách thức lề lối này của nhân loại thực sự là đủ phiện toái. Vừa mới uống một ngậm nhỏ, cơ hội ngay cả môi cũng đã khô rồi. Thật sự là không giải khác được chút nào, không đã ghiện à. Suy nghĩ đến đây, trái lại có chút hâm mộ Hổ Vương. Cái dáng vẻ tiện bối này thực sự là không tốt chút nào nha. Hổ Vương hồ liệt ngẩn ra, nguyên lai, vật này chính là trà hả? Hổ Vương chứ được đi, chỉ biết uống trụ, đã bao giờ uống trà đâu.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 Nghe vậy, chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, không chút để ý quay đầu lại nói. Bản tôn vốn yêu tự do hồn trần, thích thưởng thức đuối cao sông lớn, tại sao không thể tới nơi này? Đột nhiên, thấy chỗ người tới là ai, thân mình trung trảy nhảy dựng lên kêu ngao một tiếng, chén trà trong tay tròn một tiếng rơi xuống mặt đất, sắc mặt lại trở nên trắng bệt, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, Tay chân trung trảy, miệng há trọng ra, làm ra biểu tình vừa khóc vừa cười, lắp bóp nói. Đại, đại, đại, hồ liệt địa lắp bắp kinh hải, thầm nghĩ chẳng lẽ, hùng lão tứ gặp phải quỷ, phé mặt bức mẵng quay đầu nổi. Tứ ca, ngươi làm sao vậy? Còn nói lắp nữa. Một câu còn chưa nói xong, hắn cũng nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuyên thành, giống như thiên tiên hóa thành người kia, dù không cố ý bắt chước nhưng cũng làm động tác giống hệt hụt vương, không nhịn được ngao một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệt, đôi môi run run chân tay luống cuốn. Rơi vào kết cục giống y như Hùng Khai Sơn, rung đẩy kêu lên, đại, đại, đại, đại, thì ra là bệnh nói lắp cũng có thể lây cho nhau. Hai gã trắng hắn cao lửng, lúc này là giống như hai con vịt ngốc đứng đỏ, lại có thể sờ đến mức nói liên tục, không hoàn chữ nổi. Miệng cũng chỉ lắp bắp nói ra một chữ này, khuôn mặt ta nhăn mặt nhíu mày lắp đậu, thầm nghĩ hai tờ đại trước cuộc là đang làm gì vậy? Là đang bắt trước súng máy hay là đang bắt trước tôm hậu tử? Khi gặp được Kim Cô bỗng đầy, cứ đại đại đại mãi không xong. Quân đại thiếu gia nào biết được, hiện tại trong đầu có hai vị thú vương chân chức, đang đầy mâu thuẫn, nơi này cũng không phải là nhà mình, trước cuộc phải kêu là đại tỷ hay là đại ca đầy, cho nên hai người cứ đại đại, một lúc lâu sau cũng không nói rõ ra là đại gì. Hai tên gia hỏa đần đồn các ngươi một chút lễ số tối thiểu cũng không hiểu. Thấy đại tỷ tại sao cũng không hành lễ, tự nhiên lại để cho người ngoài chê cười. Cứ đại đại mãi cái gì nữa, đau óc các người bị kẹp cửa à, hay là bị uống nước hả? Thành năm của xà vương thiên tầm đúng lúc chuyện đến giải vây cho hai người. Đại tỷ Hùng Khai Sơn lau mộ hôi một cái, khó khăn nói ra, hắn không quan tâm tới việc mình, bị xà vương chăm chọc. Chỉ cần có thể mang việc xưng hô này giải quyết xong, vậy như thế nào cũng đáng. Vị trí tôn thiên phạt thú vương này, kể cả đối mặt với ngàn vạn người, chỉ cần há miệng ra là có thể long trời lở đất. Mà cũng không phải thở mạnh một hơi Vậy mà giờ phút Đại Chị nói mấy chữ Đại Lại đã đổ mồ hôi toàn thân rồi Đại Đại Chị Hồ Vương Liệt Địa cũng trực tiếp ngẩn ngờ Rõ tràn trong lòng cực độ khát vọng Muốn hô lên hai chữ Đại Tỷ Nhưng không biết tại sao cái miệng lại ngoài tầm kiểm soát Kêu một hồi lâu vẫn là Đại Đại Dưới sự ảo não cực độ Hắn nâng bằng tay to như cái quạt hương bộ của mình Ta gọi người là Đại Đại đại, Con hổ ngu xuống nhà người Người ngu thì ngu vừa thôi chứ, định ngu hết cả phần của người khác à. Xà vương thiên đậm tức giận thở gấp, đang muốn xông lên giáo huấn câu hổ ngu ngốc này. Mai Tuyết Yên cực kỳ uy nghiêm phất tay ảo, dù sao cũng không thể mặc kệ hai tên này ở đây, ở phía đối diện của hai người ngồi sướng, khẽ khẽ châu bậy đô mi thanh tủ nổi. Được rồi, cũng không phải chưa thấy qua, xem đức hạnh của các người xem, xuất môn ra bên ngoài, nếu có mức mặt, Cũng không phải mức mặt các người, mà là mức mặt của thiệt vạc xâm lâm ta. Thống khoái một chút, hai người các người chốt cuộc đến nơi này làm gì? Ý, các người ta sao lại? Mai đại Mỹ nhân nhân vật bực nạo, trong nháy mắt đã phát hiện. Vì giai của hùng vương hùng khai sơn này, đã thành công đột phá thực lực tăng mạnh. Tuy rằng, so với bản thân mình, còn xa xa không thể so sánh nổi, nhưng chí luận công lực mà nói là đã hơn xa xạ vương tiên tạm Mà trước đây không lâu, ba người bọn họ còn ở cùng một cấp bậc. Hiện giờ thực lực của Hùng Lão Tứ lại hơn xa những vị thú vương khác rồi. Đây đối với thiên Phạt xâm lâm mà nói, cũng là một chuyện tốt cực lớn mà bản thân Hùng Vương đã bắt kẹt tại bệnh cảnh đã nhiều năm. Hiện tại là bất ngờ đột phá, tất nhiên là có kỳ ngộ khác. Bất quá mai Tuyết Yên lại ngại vì có người ngoài như quân mặt tà đại thiếu gia này ở đây, cho nên không thể lập tức truy hoại. Mặc dù hơi lộ ra ý tứ kinh ngạc lại lập tức giấu đi, Mấy người ở đây ai cũng không hề phát hiện. Hai đại thú vương của chúng ta cuối cùng cũng hoàng hồn, vội vàng say ngợi cung cung kính kính ngồi xuống, giống như học trò nhỏ đột nhiên nhìn thấy thầy chủ nhiệm, nhưng chợt nghĩ đến câu hỏi của lão đại. Hai đại thú vương nhất sợ lại nhảy dựng lên luống cuốn tẩy trần, mang chiếc bao lớn bày ra, soạt một tiếng xé mở một chút, không ngừng bốc ra các loại linh dược. Đại tỷ người xem cái này xem, cái này nữa, còn có cái này nữa, còn có cái kia. Con mắt của hồ liệt địa chất chất ra vẻ tội nghiệp, Cái miệng nhệt ra như sắp khóc nổi. Chúng ta chính là đem những thứ này nơi đây à. Ánh mắt hồ nghi của Mai Tuyết yên trong với mắt đảo qua Diệt liệu trọng chất như núi trước mặt bạn Đột nhiên giận tím mặt nổi. Đem cái này, đây là chuyện gì? Nói chuyện thật không minh bạch. Ta hỏi các ngươi đến đây làm cái gì? Các ngươi lại nói, để đem những thứ này đến đây, Các người muốn đùa giỡn với ta phải không? Bạch một tiếng, hồ liệt địa ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch Đôi môi trung chảy, đầu óc trong chóc lắc hoàn toàn bị dọa đến bức, chập mạch, gần như khóc lên Không phải, không phải mà, ta làm sao dám đùa giỡn với tỷ? Chúng ta, chúng ta đến đây chính là để mang những vật này tới mà. Với loài uy áp đã tích lũy từ ngàn năm này, hổ vương đáng thương trực tiếp bị sự nổi giận bất ngựa của lão đại dọa đến bức ngu vụi, một tiếng quát nhẹ, lại gần như đêm hắn dọa đến mức hiện tra bản thể, nằm xuống vẫy vẫy cái đuôi cậu xin được tha lũi giống như lúc trước. À, Hóa các ngươi đến đây đúng là để đưa dược liệu sao? Mai tuyết Yến trong cuộc hiểu tra hàm ý từ những lời nói khó khăn của bọn hắn, liền cười một tiếng, trong lòng hai vị thú vương nhất thời được buông lỏng, tiếp theo lại thấy lão đại nhăn lại đôi lông mày hết sức hụ nghi hỏi. Các người tại sao lại biết, phải đưa dược liệu tới đây, chó trang ta còn chưa truyền tin tức về mà. Mai đại mỹ nhân còn chưa nói xong, tâm niệm khẽ động, chính mình còn chưa đem tin tức, nơi đây truyền về, trong nhà cũng đã đem tất cả dược liệu đưa đến. Bên trong khẳng định có sự kỳ lạ khác. Chẳng nhẽ việc này lại liên quan đến sự đột phá bất ngờ của Hùng Lão Tứ sao? Cao Nhân đúng là Cao Nhân, trong giấy mắt liền có thể mang toàn bộ sự kiện cho phân tích, mặc dù không hoàn toàn đầy đủ, nhưng cũng không tiếu nhiều lắm. Hùng Khai Sơn trốt cuộc cũng mở miệng, bất quả lại vẫn là liếu hết cả lưỡi, bò đầu bức tay không biết tên mở miệng như thế nào, cưng nhấp tìm tự chuẩn bị một hồi lâu, lúc này mới ngập ngừng áp ủng nói, Đại tỷ tỷ không biết à ta cùng với hạt lão tam nhờ tạo hóa thuận thông có vị phong tiện bối kia mà thuận lợi tiến dài chính là vị cao nhân tiện bối mà lúc trước ta đã nói với người đó một đoạn thời gian trước phong tiện bối đến thiên vạc xâm lầm nói cho chúng ta biết cái tu thập linh dược đưa đến quần gia, sau đó hắn sẽ vì chúng ta mà chế ra loại thuốc có thể tăng cường thực lực phong tiện bối kia thật sự là lợi hại a chẳng những giúp chúng ta tiến dài hơn nữa còn vì lão lục lão thất chữa trị bệnh cũ Trở về hình người, thần thông kia quả thật là thiên hạ độc nhất vô nhị, ta xem lão đại ngài cũng không nhất định hơn được hắn. Xà vương tiên tạm vừa nghe những lời này, liền không cao hứng nổi. Hùng lão tứ, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái tên họ phong kia làm sao có thể mạnh hơn đại tế được? Vị phong cao nhân kia, tự trên tay xà vương lấy đi thiên tạ vạn độc quả, mặc dù cũng coi như là chuyện tốt, nhưng xà vương dù sao trong lòng vẫn cảm thấy bực bội ủy khuất. Hùng Khai Sơn tức thời suy nghĩ một chút nhanh chóng bổ cứu nổi. Đó không phải là ý tứ của ta, kỳ thật ta nói là đại tỷ không lợi hại bằng phong tiện bối. Không đúng, ta nói lại là phong tiện bối so với đại tỷ còn lợi hại hơn. Ngươi! Xà Vương Thiên Tạm càng thêm tức giận. Tên gia hỏa này nói lặp đi lặp lại một hồi lâu, vẫn là nói đại tỷ không bằng cái tên họ phong kia, liền muốn tiến lên chỉnh Hùng Vương một chút. Thiên Tạm dừng tay, vì phong tiện bối kia quả thực, là tiền bối cao nhân. Một thân tạo hóa thần thông quảng đại, thú đoàn quá thực hơn ta rất nhiều. Hùng Lão Tứ, ngươi nói, hạt Lão Tam cũng đã thành công đột phá, còn có bệnh cũ của Lão Lục Thất cũng là hoàn toàn chữa khỏi, trở về hình người rồi. Mai Tuyết Yên nghe thấy vậy, liền cực kỳ kinh hãi, dù sao việc đột phá này Thủy Trung vẫn cần đến cơ duyên của bản thân. Hùng Lão Tứ có thể đột phá bệnh cảnh đã làm cho Mai Tuyết Yên có chút vui xứng, tiếp đó lại nghe được. Hạt lão tam cũng đồng thời đột phá, hơn nữa cả sư vương, hầu vương trọng thương đã thật lâu, không khỏi, mà nay thương thế đã hoàn toàn hết hẳn. Những tin tức tốt lạnh liên tiếp bay đỉnh khiến cho mai đại mỹ nhân cảm thấy mừng trở như điền. Cái này còn giả được sao, vì thật phong tiện bối chịu ra tay giúp đỡ, còn không phải do xem mặt mũi của lão hụn ta hay sao, phong tiện bối còn đáp ứng sẽ giúp chúng ta luyện chế một ít thuốc tốt, cho nên ta cùng với lão hổ luyện đến đây. Nếu không thì ai có thể, mang theo một đống đồ chơi tốt như vậy, đường xa đến đây chứ. Nhìn thấy đại tỷ đồng ý, Hùng Vương tất nhiên là tự khen ngợi mình, mèo khăn mèo dài đuôi một phen. Tự ra là như vậy, cái này cũng không trách các người, làm tốt lắm. Mai Tuyết Yên cười thoải mái, hai đại thú vương đồng thời lâu mồ hôi, cuối cùng cũng qua được cửa ải của đại tỷ. Còn việc tại sao ở nơi đây là có thể gặp bà nương này, cái đó thì để sau đi. Nhưng đuôi lông mày của Mai Tuyết Yên lập tức nhíu lại, phải mặt tức giận lại hướng về phía quân Mạc Tà nói: Quân Mạc Tà, nguyên la sư phụ ngươi đã sớm cùng với hụm lão tứ quen biết, vốn cùng thiên phạt thú vương chúng ta có giao tình tốt đẹp, vậy mà tiểu tử đáng giận ngươi mấy ngày trước đây, lại còn cố tình ra vẻ đại nhân đại nghĩa, nói là ngươi phải gian nan cậu xin sư phụ của ngươi như thế nào, quỳ lấy mấy ngày mấy đêm, như thế nào với sư phụ của ngươi mới đáp ứng, sau đó lại còn lấy việc này cùng ta bằng điều kiện. ngươi lão gan người không nhỏ à? Quân mặt ta vốn một bậc thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm suy nghĩ, xem địa bộ này, địa vị của Mai Tuyết Yên, ở thiên phạt xăm long không thấp đầu nhà. Chưa chắc đã kém hơn, cái lão Mai Tôn giả kìa, có trách có thể thi triển thiên địa tù luôn. Chọc vào một cái siêu cấp viện toái lớn như vậy, hơn nữa hình như còn có thể bạo ngược, hành hạ cao thủ các bậc trí Tôn trở lên. Đang trong lúc nghe ngóng suy đoán, đột nhiên phong vân biến chuyển, lại có thể xây ngược lại phía mình. Cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, trợn mắt há hốc mộm. Mấy ngày trước đây, hắn chính là hay dùng lý do này mà chiếm được không ít tiện nghi của Mai Tuyết Yên, giờ đột nhiên bị nhắc đến vấn đề này, không khỏi nhất thời cảm thấy ngàn lời. Tuy rằng trong lời nói của Hùng Khai Sơn có chút ý tứ phóng đại, nhưng mà mình lại không thể phản bác được à, chẳng lẽ lại nói, Kỳ thật, ta chính là Phong tuyệt tịnh, Phong lão tiện bối mà các ngươi đang ngưỡng mộ hay sao? Hùng Khai Sơn cùng với hội liệt địa càng không biết được, người trước mắt mình chính là Phong Cao Nhân, lúc trước cùng một họ, nâng cốc nói chuyện hết sức vui vẻ, lúc này là tự cảm thấy đây là cơ hội để biểu hiện, không hẹn mà cùng đứng lên với mặt trang đầy khí khái hút tợn nói Người, tiểu tử người lá gan không nhỏ à, dám đùa giỡn với đại tế của nhà chúng ta. Có miệng, nơi này là nơi hai tên ngu ngốc ta người có thể lên tiếng sau, Mau lăn qua một bên đi. Mai Tuyết Yên tức giận quát lên một tiếng. Hai người tức thị cuối đầu ủ trũ, đúng là làm chuyện ngu ngốc à, đang muốn vỗ mong gỡ tại sao, lại vỗ nhầm lên đùi gỡ cơ chứ. Quân mặt ta xấu hổ cười khang mấy tiếng nổi. ha ha kỳ thật ra, đó hoàn toàn không phải ý tứ của ta, hoàn toàn là vì mai cô nương cô thôi. Ta đối với mai cô nương cô thật là một bánh chân tâm mà ha <cười> ha tình ý này, chỉ có bầu trời mới có thể bày tỏ. Trời xanh chứng kiến à, hơn nữa ta cũng đã bị mai cô nương cô. Khi dễ qua nhiều lần, Dù sao những chuyện như vậy, mọi người đều biết mà. Quân mặt ta vừa nói, một bên trộm quan sát biểu tình trên mặt hồn khai sơn và hồ liệt địa Chỉ thấy biểu tình trên mặt hai người quá nhiên dự dần trở nên đặc sắc. Hai con mắt tự từ trừng lên, càng ngày càng lớn. Mơm há trọng ra, càng há càng lớn. Trong mắt chàng đầy vẻ không thể tin tưởng, vẻ mặt chàng đầy sự không thể tin tưởng. Nước miếng liên tiếp lách tách lách tách. Từ trên cái miệng, đang mở lớn có hai người chạy xuống trên mặt đất. thanh năm, có thể nghe thấy một cách rõ ràng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 Ba thủ hạ, bị người ta nói năng quá quát như vậy, làm sao có thể chịu được? Quân mặt ta kêu to oan uổng. Có lẽ còn không phải, ta nói đều là sự thật a. Ngày đó cô rõ ràng, không cần biết ta có đồng ý hay không, liền cưỡng hôn ta. Sau đó, ta, ta không kìm lòng nổi, lại hôn lại cô. Hơn nữa, cô còn sợ soạn, ta, ta, ta cũng sợ soạn cô. Cuối cùng, cô còn ôm vô vút về cái mông của ta một hồi lâu, ta cũng vút bé mông của cô, ta, ta, ta. Đó là lần đầu tiên của ta. Thân thể thanh băng ngọc kiếp của ta bị cô phi lễ rồi Hai tiết động lớn vang lên. Hai cái đầu to lớn của Hùng Khai Sơn cùng hồ liệt địa, đồng thời giống như bước đi chỗ chống đỡ với tư thế của vật to chơi tự do, đập lên trên bàn đá. Sau đó, còn nảy nảy vài cái. Xà vương thiên tạm đứng ở một bên trận mắt há hốc mồm Đồ dày của da mặt người này có lẽ đã dày nhất năm châu bốn biển trên trời dưới đất từ xưa đến nay rồi. Lúc ấy, Ta cũng có bạc ở đó, rõ ràng chính là bản thân người phi lễ người khác, chứ làm gì có ai phi lễ người, rõ ràng ngày đó là đại tỷ hung hăng đánh mông người, giờ lại có thể thành ôm nhu vút ve là sao? Không cần nói nữa, cả khuôn mặt Mai Tuyết Yên trở nên đỏ bận, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, trong giọng nói có chút điên cuộn. Bản thân mình luôn luôn thanh đạm, hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng vì sao cứ mỗi lần, đều có thể bị tiểu tử này dễ dàng chọc giận chứ?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 Ngày hôm nay, bằng bất cứ gia nào, ta cũng sẽ hỏi ra đến cùng, vô vào cái gì, ta bị cô phi lễ còn bắt ta phải nén giận, chẳng lẽ cô ăn xong lâu sạch miệng liền muốn chuồng đi, việc đó tuyệt đối không được, cô phải chịu trách nhiệm đối với ta. vẻ mặt quân mặt ta đúng là ủi khúc vạn phần, hơn nữa còn dùng lời lẽ đánh thép tiếp tục tấn công. Tiên địa tù lung, Mai Tuyết Yên giận dữ đến thức khiếu bốc khỏi, nhưng quân bạc ta mà nàng đang muốn đem nhốt lại hành hạ đã nhanh như chớp không còn bỗng dãn. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Đĩa lắc lắc cái đầu giống như say trụ, còn có chút, đầu hoa mắt trắng hai người liếc mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, không hẹn mà cùng hỏi. Vừa rồi có phải chúng ta nằm mơ không? Đột nhiên thấy Thiên Tạm đang đứng bên cạnh, nhị vương đồng thời hỏi. Thiên Tạm muội muội, vừa rồi hắn nói là thật sao? Tự nhiên là thật. Sa vương khó chịu cực đầu, sau đó có chút ý tứ tức giận. Việc quân bạc ta kia nói là sự thật, hắn thật sự sắp trở thành... Tỷ phụ của chúng ta sao? Hùng Khai Sơn nháy mắt, hồ liệt địa miệng cười tê tét, nhìn xa vương thiên tầm chờ đợi câu trả lời. Thiên tầm có chút tâm phiền ý loạn, lắc đầu, buồn bực nổi. Ta làm sao biết được, làm sao các người không đi hỏi đại tỷ đi, đừng có hỏi lại ta nữa, ta cái gì cũng không biết. Nàng đột nhiên đứng dậy ung dung trời đi, hai vương đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cũng kêu lên. Nguyên lai mùa xuân của lão đã là ở chỗ này, ta không hổ là đồ để có phong tiện bối à. Quá nhiên là đệ tử của cao nhân, thăm sâu khó dò, chúng ta không thể so sánh được à. Sau một lúc lâu, quân bạc ta mới nhe trăng nhít miệng lần thứ hai trở lại đây, xuất hiện trước mặt hai vị vương. Trong tầm nhìn có hai đại thú vương ngửa mặt lên cố gắng nặng cha vẻ tươi cười nổi. Hai, đại tử của các người à, cái gì cũng tốt, về dáng người cả không phải nói, chỉ là da mặt hơi mỏng một chút, tính tình cũng hơi nóng nảy, nói gì cũng không được. Chà, dù sao nam nữ hoàng ái vốn là bản tính trợ sinh, là chuyện đương nhiên, hết sức bình thường mà. Mất quá qua chuyện lần này, có lẽ ta cần phải chỉnh lại tính cách dễ nóng nảy này của nặng một chút. Đúng đúng, không sai không sai. Hùng Khai Sơn cùng hồ liệt địa gật đầu, giống như là gà con bổ tóc, dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn vị thiếu niên trước mặt này, trong lòng cảm thán không thui. Thật sự là cường nhân à, ngay cả lão đại của chúng ta cũng có thể thu phục được. Quá nhiên là sâu không lường được, hết sức bá đạo à. Trong chốc lát.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 con sợ lời lẽ thế tục đậy hay sao? Nhất là trong thế giới này, Người nào có nắm tay to, Người đó chính là đạo lý. Còn không phải, Đều là dùng nắm đấm để nói chuyện hay sao? Ta cũng không để ý. Nàng làm sao lại suy nghĩ lửng quẩn trong lòng như vậy chứ? Các người nói có phải là đạo lý này hay không? Quân mặt ta lấy trà làm trụ Có chút ý tứ mượn trụ tiêu sầu. Hùng khai sơn vỗ đùi Nói rất đúng, Hùng thú thì sao? Huyền thú so với con người các ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Cố kỵ cái chi mê xin quân để cứ yên tâm. Cứ việc đeo đuổi hạnh phúc, chúng ta ủng hộ người. Nếu như có người nào dám phản đối, lão hồn ta là người thứ nhất, bẻ gãy cổ của hắn. Nói chất đúng, bẻ gãy cổ của hắn, người bé không gãy, thì đến ta bẻ tiếp. Hồi Liệt Địa xoa xoa tay, bé mặt hưng phấn, Quân mặt ta trâu trĩ nói, hài, nói dễ hơn làm a. Kỳ thật vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là tư trí người đại tỷ của các người, xem ra ta còn cần phải cố gắng kiên trì bền bỉ Bất quá ta tin vào, mối chân tình vững vàng kiên định, như sắc đá này của ta, ta có lòng tình có thể dùng trái tim tình yêu, bác đại nhất, tình ý chân thành tha thiết nhất, để đại tỷ của các người có được cuộc sống vô cùng hạnh phúc, thậm chí vì hạnh phúc của đại tỷ các người, ta thậm chí quyết định tương lai chúng ta sẽ không ở lại thế tục, giờ đến ở bên trong thiên phạt xăm lâm cũng được. Quân đại thiếu nói đến đây liền ngẩn đầu ứng ngược, làm ra một tư thế anh dũng, dũng cảm, dành lên trước đoại bỏ muôn vạn khó khăn, ra sức đi thực hiện thắng lợi, biểu hiện trên mặt tha thiết thành khẩn, tâm tình nhất nhất, hai đại thú vương nhất thời cảm động. Vì đại tỷ người này là có thể vứt bỏ vinh hoa phú quý trong nhân thế, coi kinh thế giới phụng hoa này, cam nguyện đến trú ngụ trong thiên phạt sam lầm, đây là hy sinh vĩ đại biết bao nhiêu à? Quân mạc tạ, quả thực là hảo hán tử, hảo nam nhân, trí tình trí nghĩa không thể tưởng tượng được.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 Cóc trả lời hứa trình trọng dứt, Hùng Khai Sơn do dự một hồi, suốt cuộc nổi lên dũng khí nổi. Nếu vậy, khuya hôm nay, sau khi ăn cơm xong, Hùng Lão ta bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ tìm Đại Tỷ tâm sự thuyết phục một hồi. Đại Tỷ ta suy cho cùng, vẫn là nữ nhân, khẳng định nhiều ít vẫn suy nghĩ về vấn đề này, ta khuyên bảo một chút, phóng chừng có thể có tác dụng. Vì hạnh phúc của Đại Tỷ, xem ra Hùng Lão Tứ thật sự là tiếc bất cứ giá nào, thậm chí dám can đảm đi tìm đại tỷ để đảm đạo về lý tưởng nhân sinh. hồ liệt địa cúi đầu sướng không nói gì trong lòng hết sức bội phục dũng khí của hùng khai sơn làm thế không ổn Quốc Ma ta lập tức bác bỏ tham nghĩ người mà đi nói không nhẹ không nặng như vậy với đại tỷ người tiếp theo chẳng nghĩa đại tỷ người là tha cho ta à mong ca đến bây giờ vẫn còn đầu đó cũng không muốn liên tiếp gặp đạn nhanh như vậy đâu vì sao không ổn không bổ chỗ nào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 Đã gả cho ta rồi, làm như vậy sẽ khiến cho nàng không có đường lùi, sau đó ở thiên phạt xâm lâm, chọn ra một chỗ diện tích lớn, ta sẽ chuẩn bị ở nơi đó xây cung điện, xem như đó là phòng tân hồ của chúng ta. Ừ, sau đó sẽ khiến nàng thấy được quyết tâm của ta, kể từ đó ván để đóng thuyền, như vậy sẽ không có gì đáng ngại nữa, tin rằng tuyết yên cũng sẽ mượn việc này mà xuống nước thôi, các ngươi nói đúng không? Hồ liệt địa vỗ tay ba một tiếng, cao, thật là cao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 Đến lúc đó, ta và đại tỷ của các người, còn có mọi người, đều ở lại thiên phạt xâm lầm, mọi người liền vĩnh viễn không chia lìa, thậm chí có khả năng sư phụ của ta cũng tới. Với số lượng dược liệu nhiều như trong thiên phạt xâm lầm, sư phụ của ta khẳng định sẽ rất vui vẻ à. Quân mặt ta cười hiếp mắt nổi. diệu kế, thật sự là diệu kế. Ánh mắt hai vương là tỏa sáng, quân mặt ta giảm thấp âm thanh xuống, thân thân bí bí dặn dò Bước quá chuyện này nhất định phải chú ý giữ kín bí mật nhất định phải bí mật tiến hành ngàn vặn lần không thể để cho đại tỷ các ngươi trước đó phát hiện ra một khi sơ sẩy để nạn trước thời hạn biết hết tất cả ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì nha mọi người đều biết cá tính của đại tỷ các ngươi rồi đó hùng khai sơn trường mắt liếc hắn một cái bàn tay to lớn vỗ phanh một tiếng lên ngực đây là điều đương nhiên người cho chúng ta là đứng ngốc và lần này ngay cả nhà đầu thiên tạm kia cũng không cho nàng biết ta làm việc này người yên tâm Vậy việc này tất cả đều nhờ vào các người. Cuôn mặt ta thi một cái lễ thật sâu. Khách ký, khách ký, quá khách ký rồi. Mọi người từ nay về sau, đều là người một nhà. Tỷ phụ, ngươi còn khách ký như thế làm gì, có chuyện gì cứ phân phối cho ta là được. Hồ Liệt Địa lún cuốn tay chân hoàng lễ. Liên thuận miệng gọi một tiếng tỷ phụ, hắn vốn từ nhỏ đã sợ hãi đại tỷ. Hiện tại, sớm định bởi trước vị hảo tỷ phu này, tương lai sẽ có chỗ tốt à? Ừ. Đợi lắc nữa, ta sẽ đem nhóm lên dược này, lập tức đưa cho sư phụ ta, để cho lão nhanh chóng nhìn xem, còn thiếu thứ gì không, nhanh chóng luyện tra thần đan, đó mới chính là sự việc lớn nhất trước mắt. Vẻ mặt, quân mặt ta ngưng trọng nổi. Đúng đúng, đa tạ đa tạ, chuyện này tất cả mọi người đều đang ngóng trong, nếu có thể sớm một chút luyện tra đan dược thì thật là tốt. Hùng Khai Sơn cũng với hội liệt địa vui vẻ ra mặt, liên tục cảm ơn. Chờ nhé, ta phải đi đây. Ừ. Mấy ngày này các người ở Thiên Hương Thành cứ hảo hảo chơi đùa thoải mái đi ta chuẩn bị cho các ngươi rất nhiều vàng bạc trong đầu muốn cái gì liền mua là được ngà mặn lận không cần cách ký chỗ này của ta có rất nhiều tiền nếu cách ký với ta vậy ta sẽ mất hứng đó quân mặt ta lách tách một tiếng liền xách ra một cái bọc thật to bên trong túi trịt nít toàn là vàng bạc còn có một sấp ngân phiếu dễ cộm đừng nhìn đường nguyên được xưng là thần tài trong kinh thành kiên thật quân mặt ta đại thiếu gia mới là chân chính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 Quân bạc ta làm tra vẻ không hượng không giận, sau đó sắc cái bào lên. Ta phải đi đưa dược liệu, các người muốn chơi thì cứ vui chơi thoải mái đi. Nói xong, liền ngân ngang trời đi. Hồi lực điệp giống như kẻ hám tiện, vô lấy vàng bạc trong bao quần áo vẻ mặt, say bê khen. Thật là hào phóng mà, tỷ phu đúng là người tốt à. Hùng Khai Sơn tràn đầy sự đồng cảm, liên tục cực đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dùng một loại âm thanh gần như tuyên thệ nặng đề nổi. Đây là hạnh phúc của đại tỷ, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Đây là chuyện quan trọng nhất của thiên phạt xâm lâm chúng ta, vì hạnh phúc sức đời của đại tỷ, chúng ta nhất định phải cố gắng, cố gắng làm tới tốt nhất. hồi Liệt Địa dừng lại động tác tham tiện, trên mặt từ từ trở nên kiên nghị, trầm trải cực đầu, trình trọng nổi. Tứ ca nói chết đúng, sau khi trở về chúng ta lập tức sẽ làm chuyện này, làm đến mức thập toàn thập mỹ nhất. Hai vương nhìn nhau, thân thái kiên quyết khác thượng. Theo các phương nhân mã từng đợt từng đợt tràn đến thiên hương, vô số cỗ xe ngựa nặng nề với sức nặng có thể khiến những con ngựa mệt chết lục tụng chạy nhanh. Tiến vào thiên hương thành, bên trong thiên hương thành, trong lúc nhất thời trở thành ngư lông hỗn tạp, nguyên bản ở trong địa giới của thiên hương thành này, xưa nay, những vị gọi là nhóm cao thủ kia, đồng một chút, lại phóng xuất ra huyện khí màu vàng màu bạc của bản thân mình, làm cho người khác kinh sợ. Vậy mà trong phút chốc những người này là dần thu liễm những hành động của mình lại, thậm chí so với bệnh dân bất tính còn thành tật hơn rất nhiều. Thậm chí, ngay cả địa huyền cao thủ xưa này ngông cuộn từ cao tự đại, cũng hoàn toàn rút đầu lại. Đại đa số được có vẻ bạc thật thả phúc hậu, gặp người nào cũng nói chuyện cẩn thận, bởi vì khi trời vừa tối, bay đầy trời tất cả đều là quan mang màu xanh, màu xanh nhạt, màu xanh da trời, màu xanh thẳm, màu xanh đậm. Còn có một số người, vàng thân không phát ra mẫu sắc của huyện khí, cũng chạy qua chạy lại, như thoai đưa. Cao thủ tù tập. Lúc này đây, người ta mới có thể hoàn toàn hiểu rõ được ý nghĩa của bốn chữ này. Thô sơ giãn lực đi một chút, ước chừng cao thủ. Cấp thần huyện, lần này đi đến thiên hương thành, ít nhất cũng không đến hai trăm vị. Còn chưa cấp bậc thiên huyện, càng là đặt đến con số khủng bố, đến mấy ngàn người, ngay cả trí tôn cũng tới không ít. Đây gần như là chỗ tập trung của toàn bộ lực lượng cao cấp, còn hơn chục huyện khí thế giả cỡ lớn trên nửa đại lục. Tất cả mọi người đều có một mục đích giống nhau, dịp cốt đăng. Không có gì kỳ quái, hiệu quả của dịp cốt đăng tuyên truyền ra bên ngoài thật sự quá kinh khủng, quá thực khiến cho những gia tộc này hết sức động tâm. Nếu như gia tộc nào có thể có được dịp cốt đăng, chẳng khác nào không tốn bao nhiêu công sức.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 Nhưng cũng không phải sợi, trên bề mặt mơ hồ có ngân quan chớp động. Chiếc mũ cao trên đầu, vừa nhìn lại, có cảm giác giống như đó là vương niệm vậy, khiến cho người ta phải nhìn, hết sức chăm chú. Nhưng những người này cũng không coi ai ra dị, giống như là đang đi dạo trên, sân vắng tiến vào. buổi đấu giá dịp cốt đăng, do đường nguyên chủ trị, trước cuộc chính thức bắt đầu. Đấu giá lần này có thể nói là trầm trồ nhất từ trước đến nay.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 Kinh khủng đến mức nào? Đây thuần túy là coi tiền như trách, ngay cả chỗ thẻ bài trên có đánh số, được ban tử đặc chế nhìn giống như hàng thủ công Mỹ nghệ tinh xảo kìa, Chẳng qua cũng chỉ là đóng thẻ bài trẻ tiền mà thôi. Tiền vốn nhiều nhất cũng không thể đến một lượng bạc một thẻ, lại có thể dùng lấy nó để kiếm một trăm lượng vàng. Hơn nữa, vào cửa liền sẽ thu về. Bước quá, toàn bộ người hôm nay tới tham gia đấu giá, Ai sẽ để ý đến mấy trăm lượng vàng này, cho nên âm mưu vơ quét của cải đầu tiên của bàn tử, hoàng đài công cáo thành. Mỗi nhà một trăm lượng, đối với những người này mà nói có lẽ chẳng đáng để mắc tới, nhưng không ngờ số lượng thật sự quá lớn. Mấy trăm nhà chênh chúc nhau mà đến, há có thể không cho bàn tử, kiếm đầy bộn đầy bác vui vẻ ra mặt. Ý trên việc đầu tiên này thôi, là có thể thu vào sáu bảy vàng lượng hoàng kim. Một con số khá khủng bổ. Đoan mộc thế giả, tư không thế Dạ, sớm đã đến từ vài hôm trước, hiện nay đang ở quân gia, người tới chính là tư không ám Dạ, cùng với đoan mộc siêu phạm. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa mọc, sắc trời u ám, nhưng trước cửa quý tập đường đã có hàng đoàn người nhanh chóng tiến vào. Đấu giá sắp bắt đầu, tiếp đó không phải xem hoa trời vào nhà nào thôi. Bên trong quý tập đường, quân mặt ta đang ngồi rất thoải mái. Đi theo bên người có bốn đại mỹ nữ Mai Tuyết Yên, Quảng Thanh Hạng Xà Vương Thiên Tầm, Độc Cô Tiểu Nghệ Còn về phần Hùng Khai Sơn Cùng với Hồ Liệt Địa Đang cùng với đám người Hải Trầm Phong Tống Tường Đồng thời đi làm Bảo vệ trị ăn cho khách mời Quán Thanh Hạng vốn không muốn xuất hiện Nhưng quân Bạc Tà lại bằng mọi cách Lôi kéo nặng đi ra Không chỉ có xuất hiện Hơn nữa còn có hai người sống vai cứ như vậy mà đi tới Dọc theo đường đi Mọi người nhìn thấy đều Né tránh tự xa, giống như gặp phải ôn thận, đặc biệt kỳ lạ là không có nửa điểm tạp âm nghị luận. Nhìn thấy vẻ mặt cuốn tiệm phiền tói của quân đại thiếu, ai dám lên tiếng, đây không phải là ngại mạng của mình quá dày hay sao. Cho nên, đoàn Lương xuất hiện này, Quảng Thanh Hạng, lúc vừa bắt đầu còn sợ hãi với chút thấp thởm không yên, nhưng thực ra, đến bây giờ, tâm ma đã trừ bỏ đi không ít. Chỉ có đọc cô tiểu nghệ đi phía sau, vẻ mặt ghen tuôn vị trí nơi vốn là của ta mà. Trên đường đi tiểm tra đầu này quệt miệng liên tục, tưởng chừng có thể treo lên đó cả bình dầu rồi.